Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Rất cao, anh chủ trương thà trả lương cao người ta sẽ đỡ ăn cắp. Cũng đúng phần nào thôi, nhưng chuyện ăn bớt ăn xén, khi đi chợ thì không thể nào tránh khỏi đán biết và chấp nhận điều đó bởi cha ông mình vẫn có câu thợ may ăn rẻ, thợ vẽ ăn hổ và lại các cháu có lấy bớt chút ít của đán thì cũng chỉ là lọt sàng xuống nia mà thôi. Bà Khánh bảo một cô chạy bàn xuống pha nước Cho đán, rồi hỏi Sao chuyến này cậu về lâu không? Đán cầm cái quạt giấy phe phải cho đỡ nóng và đáp Em về có 10 ngày thôi, công việc bên Mỹ cũng nhiều, đi lâu không được Đán để ý thấy bà chị trong khi nói chuyện với mình Mắt vẫn nhìn quanh hết các góc cảnh trong quán Để xem khách có cần gì hay không Sực nhớ ra một khuôn mặt mới trong bộ phận nấu bếp Đán tò mò hỏi Chị mới tuyển thêm người đấy à? Bà Khánh tắc lưỡi phân trần. Ừ, đấy đấy, lần này cậu về cậu đâu có thấy thằng Thin nữa. Thằng ấy thì cậu biết rồi đấy, khéo mồm, khéo miệng, khéo cả chân tay. Nó chặt thịt gà thì ai cũng khen, nhưng mà phải cái tội suốt ngày rê gái, cứ hết tán đứa này lại đi dụ đứa khác, nham nhở lắm cậu ạ. Quán mình thì nuôi 5 6 đứa con gái trong nhà, ban đêm nằm ngủ la ngủ liệt với nhau, nói dại, ngộ nhỡ có đứa nào nó mang bầu thì mang tiếng chết chị ý chỉ cũng cảnh cáo nó mấy lần rồi mà nó vẫn không chừa. Thế cách đây 2 tháng này, chị tìm được người mới, lập tức chị tống cổ thằng Tình đi ngay cho khuất mắt. Hai chị em đang nói chuyện thì có cô gái dựng xe đạp ngoài sân, tiến thẳng vào quầy, đứng trước mặt bà khum núm nói. Ừm, thưa bà, ở ở đây có, có có cần người làm không ạ? Nghe cô gái ngỏ lời xin việc, Đán đang ngồi tò mò đứng ngay dậy để nhìn mặt. Cô mặc quần jean, áo sơ mi trắng bỏ ngoài. Săng cao thon nhỏ, tóc ngắn và khuôn mặt tuy rất tỉnh thành nhưng vẫn có nét ngây thơ. Cô vừa dứt câu thì bà Khánh đã xua tay đáp: "Không không, đủ người rồi, thừa chứ không phải là đủ đâu. Thôi thôi đi đi." Cô gái thở dài đứng tần ngần không muốn bỏ đi ngay vì chẳng biết đi đâu. Đán nhìn cô tội nghiệp hỏi: "Ừm, um, thế cô đã làm ở đâu chưa?" "Cô cô tới đây xin việc." Uh, "Nhưng là cô xin việc gì?" "Cô uh, nấu bếp hay là chạy bàn?" Bà Khánh quay lại bảo Đán: "Thôi cậu ơi, ngày nào mà chả có người đến xin việc, có hôm cậu cả chục đứa tới á, mình không cần thì thôi, làm gì mà hỏi cho mất thời giờ cậu." Rồi bà nhắc lại với cô gái: "Thôi, đi chỗ khác mà xin, ở đây thừa người rồi." Cô gái không quan tâm đến lời xua đuổi của bà Khánh, cô nhìn Đán và dè dặt đáp: "À dạ, em em xin chân chạy bàn. Em em chưa có làm ở đâu hết, nhưng mà em em sẽ cố gắng." Em em vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng mà không có tìm được việc làm, em xin xin ông bà giúp đỡ. Cô nói giọng Bắc thuần túy, có lẽ là người Hà Nội vào tìm học ở trong Nam. Nghe cô gọi là ông bà, đàn nhìn chị rồi cười giới thiệu. <cười> Đây là bà chị của tôi, chủ quán này này. Còn tôi thì mới ở Mỹ về thăm nhà. À, hiện nay quán đủ người rồi. Nhưng mà cô cứ để lại số phone khi cần tôi sẽ phone ngay cho cô. Trên quầy có sẵn một xấp giấy trắng nhỏ, bằng 1/4 cuốn vở để các cô chạy bàn nhận order của khách. Cô gái lấy một tờ hững hờ viết số điện thoại vào đó rồi bỏ lại trên quầy. Cô cúi đầu cảm ơn Đán và quay đi. Nhưng ra đến sân, cô lại quay vào và nói với Đán, à, "Dạ dạ thưa ông, ừm việc việc gì cũng được hết." À không cứ là chạy bàn, nấu cơm hàng ngày em cũng nấu được. Hễ có bất cứ việc gì, xin ông chiếu cố đến em." Đán mỉm cười gật đầu, anh buồn cười vì cô gái gọi đán là ông mà lại xưng em, nghe rất trướng tai. Anh nói: "Vần cô cứ về đi, tôi không quên đâu, hễ có chỗ trống là là tôi sẽ ưu tiên cho cô." Cô gái đi rồi, bà Khánh bảo Đán: "Cậu ở Mỹ à, cậu lịch sự quen rồi, chứ chỉ ngày nào cũng gặp cả mấy đứa đến xin việc." Ấy. Hơi đâu mà nói chuyện với chúng nó không biết, nhiều đứa nó dai như đẻ, đuổi không đi mất thì giờ. Cậu lại còn bảo nó để ra số phôn nữa, rách việc. Đán cũng biết thế, xã hội nghèo đói thường làm con người ta trở nên nhẫn tâm, ít tình cảm. Đôi khi nói năng rất cộc cằn, đó là cái khác biệt rất rõ nét giữa người quốc nội và hải ngoại. Anh bảo bà chị, hàng ngày chị biết bao nhiêu là việc, tại sao không thuê người đứng quét? Chị cứ cứ chôn chân sao cái quẩy tính tiền này làm gì cho nó mệt. Bà Khánh hừ một tiếng và gạt đi ngay. Trời, chớ có dạy cậu ơi. Tú tiền của mình mà lại đi giao cho người khác à? Thì chả mấy chốc mà đóng cửa tiệm. Đồng tiền nó liền khúc ruột, người dưng nước lã, tin thế nào được cậu? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net